Các bạn đang nghe tại truyện tại truyệnv.com và truyệnaudio.fiz Lý Kỳ phát hiện mình sai rồi. Hắn sai ở chỗ không nên ở một không gian eo hẹp, không có chỗ trốn như xe ngược. Dạ Hồng Thiên cửu và Cao Nha Nội hét. Tuy nhiên có hối hận cũng muộn, hắn chỉ có thể lặng lẽ rơi lệ. Trên đường đi, Cao Nha Nội và Hồng Thiên cửu kêu gào hét bài bởi vì tình yêu tra tấm lý kỳ trọn vẹn gần nửa canh giờ. Đương nhiên, nếu xét về kiếu cảnh khác, đây là điều Lý Kỳ muốn thấy nhất. Đang lúc Lý Kỳ sắp tới giới hạn, xe ngựa bỗng dừng lại. Nha nội, đến rồi. Một thủ hạ đứng ở ngoài xe nói, "Đã đến rồi cơ à. Hôm nay thời gian qua thật nhanh." Cao nha nội vẫn chưa thỏa mãn lắc đầu, giống như hát chưa đã giềng. Ba người đi xuống xe ngựa. Chỉ thấy địa thế xung quanh rất rộng rãi, khoáng đạt. Cách đó không xa còn có một con sông lớn vắt ngang, chính là sông Kim Thủy. Lý Kỳ ngắm nhìn xung quanh, thấy trên đường cái gần sông Kim Thủy cửa hàng quán ăn mọc lên san sát. Người đường đi nối liền không dứt. Bên đường còn có rất nhiều người bán hàng rong, khung cảnh co như náo nhiệt. Tuy nhiên vẫn còn xa mới bằng sự phồn hoa của đường Cái Biện Hà. Ít nhất, phía Tây thành này không có một quán ăn lớn như Phỉ Thối Huyên, Phàn Lâu. Lý Kỳ thu hồi một quan đến, hướng Cao nha nội hỏi nha nội tòa nhà mà ngài nói ở đâu? Chính là chỗ này đây. Cao nha nội chỉ về phía trước. Lý Kỳ nhìn theo hướng Cao nha nội chỉ, chỉ thấy phía bên phải đường cái có một khối đất trống. Một tòa rộng ít nhất cũng phải sáu bảy trăm thứ vuông xây trên đó. Chỉ chút lát mấy người đã đi tới tòa nhà đó. Giờ đây cửa chính đóng chặt trước cửa ngót một cái khoáng lớn. Cao nhà nội dùng mắt ra hiệu cho một hạ nhân đứng bên cạnh. Chỉ thấy hạ nhân này cầm lên một viên đá bên đường rồi đi tới phía trước. Chờ chút. Lý Kỳ thấy vội vàng ngăn cản hỏi Cao nhà nội nhà nội ngài định làm gì vậy? Mở cửa chứ làm gì? Mở cửa. Lý Kỳ sững sờ chỉ vào hòn đá trong tay người thủ hạ dùng cái đó mở cửa. Không phải tòa nhà này là của nha nội sao? Đương nhiên là của ta. Cao nha nội thở dài chỉ là sáng nay lúc đi ta quên mất chìa khóa. Quả thật bó chiếu với tên này. Lý Kỳ trợn mắt, gật đầu bất lực vậy à. Cạch cạch cái Tên thủ hạ có vẻ như đã làm không ít những chuyện như vậy. Gõ vài cái đã mở được cái khoáng. Mời nhà nội. Cao nhà nội gật gật đầu, dẫn đầu đi vào. Lý Kỳ đi ở phía sau. Kéo Hồng Thiên Cửu lại bên cạnh. Nhỏ giọng hỏi tiểu cửu. Tòa nhà này có thực sự là của nhà nội không? Hồng Thiên Cửu nhúng vai để làm sao biết. Dù sao đã đập bể cái khoáng này rồi. Không phải nhà của y thì hiện tại đã thành nhà của y. Như vậy cũng được. Lý Kỳ nghe xong trong lòng dở khóc dở cười. Đi vào trong nhà thấy bên trong rất trống trải. Ngay cả bàn ghế đều không có, khắp nơi là tro bụi. Giống như đã lâu rồi không có người tới đây. Lý Kỳ nhìn kết cấu của tòa nhà không giống quán ăn cũng không giống nơi ở. Trong lúc nhất thời không đoán ra tòa nhà này dùng để làm gì. Hưu Kỳ hỏi nha nội, nhà này trước kia dùng làm gì? Cao nha nội đáp: À, trước kia chỗ này là đô vật phường. Đô vật phường? Lý Kỳ gật gật đầu. Hắn biết thời này rất lưu hành môn đô vật, đặc biệt là đô vật nữ càng được mọi người hoan nghênh. Môn này phổ biến chỉ sau xúc cốc. Lại hỏi đô vật phường này là do thái uý mở? Cao nha nội tức giận nhìn hắn cha ta cả ngày bận rộn với giúp cụ, thời gian đâu xem đấu vật. Tuy nhiên, ta nghe cha ta nói, tà đô vật phường này trước kia thuộc về một tên họ Hoàng. Về sau người đó thiếu nợ, liền bỏ nhà chạy trốn. Cũng không biết cuối cùng thế nào, nhưng về sau tà nhà này rơi vào tay cha ta. Không biết. Lý Kỳ lắc đầu, không biết nói gì. nghĩ vụn tòa nhà này mời phần là do cao cầu cửu đoạt. Lại cẩn thận nhìn xung quanh, tòa nhà lớn như vậy phải giá trị bao nhiêu tiền a? Cái tên cao cầu kia đúng là không phải hạng người tốt đẹp gì. Lý đại ca, huynh xem nơi này được không? Hồng Thiên Cửu vội hỏi. Hiện tại ngoài Trừ quán ba ra, cậu ta chẳng có hứng thú với cái khác. Lý Kỳ âm thầm đánh giá tòa nhà. Vị trí, diện tích kết cấu rất phù hợp làm quán bar Lý Kỳ cười đáp không tồi, rất không tồi Cao nhà nội lộ vẻ vui mừng, hỏi vậy khi nào thì mở quán bar Lý Kỳ lắc đầu chỉ sợ phải mất một khoảng thời gian nữa Cao nhà nội trợn trường mắt cả giận nói vì sao Lúc trước ngươi đã nói yến tiệt gạch cu qua đi là bắt đầu mở Nhưng hiện tại yến tiệc gạch cua đã kết thúc, vì sao ngươi còn muốn chúng ta đợi? Ta thấy ngươi có chủ tâm trêu chọc bản nha nội. Hồng Thiên cửu cũng gật đầu. Lúc này cậu ta đứng ở bên cao nha nội, đụng phải hai cái tên mù buôn bán, Lý Kỳ thực sự khóc không ra nước mắt. Kiên nhẫn giải thích nha nội, ngài xem trong này xem, ngay cả cái ghế ngồi cũng không có. chẳng lẽ ngài muốn khách hàng ngồi dưới đất. Điều này cũng đúng. Cao nha nội gật đầu, lại nói đơn giản thôi. Mang vài bộ bàn ghế tới là được. Đâu cần phải mất thêm một khoảng thời gian. Đâu có đơn giản như vậy. Lý Kỳ thở dài nha nội nghĩ lại mà xem. Đông chủ của quán ba này là ai? Chính là công tử của Cao Thái úy và công tử của Sòng Bạc Hồng Vạn mở. Sao có thể qua loa cho xong việc? Ta cho rằng hoặc là không mở, đã mở phải mở không giống người thường. Từ bàn ghế tới mỹ tử, mỹ thực, chúng ta đều phải dùng lại tốt nhất, lại mới nhất. Như vậy mới thể hiện sự anh minh của nha nội và tiểu tử, đồng thời khiến cho cha mẹ hai vị biết cho dù hai vị chơi đùa cũng hơn khối người. Không sai, không sai tiểu tử ngươi nói có đạo lý. Cao nha nội rất thỏa mãn với câu trả lời của Lý Kỳ, gật đầu hỏi vậy ngươi tính toán làm thế nào? Lý Kỳ hiếp mắt, đáp ta tính toán từ thân thiết kế bố cục của cả quán ba. Dù là một cái chục đèn ta cũng muốn loại đặc biệt nhất. Đương nhiên, việc trước mắt chính là tìm những công tượng giỏi về trang trí đã. Tìm công tượng. Chỉ như vậy? Cao nha nội kinh ngạc nhìn Lý Kỳ. Lý Kỳ gật đầu. Hỏi ngược lại lẽ nào việc đó không quan trọng sao? Sao ngươi không nói sớm? Nhà ta có rất nhiều công tử, đều là những người giỏi nhất của Đông Kinh. Cao nha nội nhìn Lý Kỳ, rất tùy ý hỏi ngươi cần bao nhiêu? 300 đủ không? Gần, từ gần gần ấy còn chưa nói hết, Lý Kỳ chợt tỉnh ngộ kinh hãi hang ha Hà nội, ngài vừa nói bao nhiêu người? 300 người không đủ à? cao nha nội sững sờ. 300 công tượng. Lý Kỳ nhớ mang máng, lần trước lúc trang trí cho Tây Tiên Cư, Ngô Phúc Vinh chạy hơn nửa thành bệnh kinh, vẫn chỉ mời được 3 40 công tượng, mà cao nha nội mỗi miệng đã là 300 người. Lý Kỳ cảm thấy có chút chống mặt không thể tưởng tượng nổi hỏi nha nội nói chỉ riêng nhà nha nội đã có 300 công tượng.